Chúng tôi giống như hai khối ánh sáng khổng lồ va chạm vào nhau. Một đỏ một đen. Tôi vùng bách kiếp đào ra tay trước. Chém vào người thi khôi hắc Trạch Nhưng cảnh tượng chém đôi người hắn không xảy ra. Bách kiếp đào chém lên người thi khôi hắc Trạch Chỉ phát ra âm thanh nhỏ hiếu. Ngoài ra không có chút hiệu quả nào. Thi khôi hắc Trạch không coi trọng tôi. Một cước đá vào ngực tôi. Cơn đau xé gan xé ruột ập đến. Tôi biết xương sườn của mình chắc chắn đã gãy rồi. Thì khôi thật sự quá đáng sợ. Dù tôi đã sử dụng thân thể quỷ thần. Cũng không chịu nổi một cước của hắn. Sau khi đá tôi bay đi. Hắn chạy nhặt lấy bách kiếp đào mà tôi làm rơi. Liếc nhìn qua rồi khinh bỉ nói với tôi. Phù chú. Thì quỷ chi khí. Lửa địa ngục. Thân thể quỷ thần. Những thứ người gọi là sức mạnh này. Ở trong mặt ta chẳng khác gì gãi ngứa. Chẳng có chút ảnh hưởng nào. Nói xong. Hắn dùng hai móng vuốt khổng lồ của mình bẻ gãy Baekkiep đao một cách dễ dàng. Lửa địa ngục cuốn quanh vuốt quỷ của hắn, giống như sâu bám trên xương, nhưng vẫn không có chút tác dụng. Hắn chải nhẹ vết tay, ngọn lửa lập tức tắt ngấm. Nhìn thấy cảnh đó, động tử của tôi co rút lại. Bất kỳ thần khí nào có thêm thuộc tính cũng đều vô dụng trước sức mạnh tuyệt đối. Tôi tự ước lượng, Thê Quỷ chi khí của tôi chưa đạt đến tầng thứ 10, thân thể quỷ thần cũng chưa đến tầng thứ 5 chắn chắn không phải đối thủ của thi khôi này. Tình thế trước mắt rất bất lợi cho tôi, nhưng tôi không tuyệt vọng. Tôi từng gặp phải tình cảnh nguy hiểm hơn thế này nên không quá căng thẳng. Với tính cách ngang bướng và cuồng nhiệt của mình, càng gặp nguy hiểm, tôi càng trở nên điên cuồng. Giống như câu nói, càng là tuyệt cảnh càng cứng rắn, chó cắn người một cái, người cũng có thể mạnh mẽ bẻ răng của chó. Vì vậy, trước chế nhạo của Hãng Trạch, Tôi không để tâm, mặc dù máu đã trào ra khóe miệng và nội tạng dường như đã vỡ, nhưng tôi vẫn cười điên cuồng, nụ cười đầy kiêu hãnh và sát ý. Sau đó, tôi nhìn về phía hồn ngọc ở đằng xa, nói Yên tâm, hôm nay tôi sẽ không để cho cô quay lại nơi quỷ vực đó nữa. Nghe vậy, thì khôi không khỏi cười nhạo. ha, <cười> <cười> sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng, ta muốn xem người có tài cán gì. Hồn ngọc trong đầy lo lắng, nhưng không thể nói hay cử động được. Tôi cười nhạt, đồng thời điên cuồng vận chuyển thi quỷ chi khí trong cơ thể. Lửa địa ngục cũng bùng lên dữ dội, và phủ toàn bộ cơ thể tôi. Từ xa nhìn lại, trông giống như một người sống. Sau đó tôi phun ra một ngụm máu đen vàng, máu tủ lại trong không khí mà không tan, chịu đừng sự thiếu đốt của lửa địa ngục. Tôi đưa ngón tay như ngọn lửa của mình chấm lấy máu tươi và bắt đầu vẽ lên không trung miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Một luồng khí tức kinh khủng bao trùm toàn bộ hiện trường. "Đúng vậy, tôi đang thi triển Vạn Linh Phục Quỷ chú. Đây là chiêu sát thủ cuối cùng của tôi. Từ khi hành của tôi tăng lên, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó. Tôi cũng không biết sức mạnh của nó sẽ ra sao. Hơn nữa, lần này tôi không dùng máu bình thường như trước, mà là tinh huyết, loại máu tinh túy nhất trong cơ thể, chứa đựng đạo hành mạnh mẽ hơn." Khiến vạn linh phục quỷ chú càng trở nên lợi hại Khi vạn linh phục quỷ chú dần dần hoàn thành Không gian như trở nên hỗn loạn Gió báo nổi lên Sớm chớp bắt đầu hình thành Sức mạnh vô hình dần dần tạo ra sự áp chế Những đám mây bạc do đào hành tạo nên Bày lơ lửng trên không trung Sau đó Trên bầu trời dần dần xuất hiện Một cái bánh xe âm dương chầm chầm xoay tròn Với khí thế khủng khiếp Sớm xét vang dội Vạn linh phục quỷ chú Mặt thì Khôi Hác Trạch không còn giữ được vẻ điềm tĩnh Hắn không ngờ tôi có thể vẽ ra Một trong những phù chú đỉnh cao Trong các phù chú màu tím Mặc dù không hoàn chỉnh Nhưng khí tức khủng khiếp đó Hắn không thể nhầm lẫn Tuy nhiên Thì Khôi hăng Trạch chỉ hơi cau mày Bởi hắn nhận thấy sức mạnh của vạn linh phục quỷ chú này Vẫn chưa đủ mạnh Để gây nguy hiểm cho hắn Hắn cười lạnh Không coi trọng sự cố gắng tột cùng của tôi Theo hắn Nếu tôi không làm như vậy Thì có lẽ còn vùng vẫy thêm được một chút. Nhưng bây giờ thì tôi tự hại mình. Lúc này tôi không quan tâm đến lời nói của hắn. Sau khi hoàn thành vạn linh phục quỷ chú. Tôi không ném ra ngay. Bởi tôi không cảm thấy mình bị suy yếu chút nào. Thậm chí dường như không bị tổn thương cái gì cả. Tôi kinh ngạc. Phun ra một ngụm tình huyết lớn như vậy. Mà không có cảm giác mệt mỏi sao. Ngay lập tức tôi hiểu ra vấn đề. Vì tôi đang cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp từ sâu trong cơ thể đang chuyển đến, liên tục bổ sung cho nội tạng bị thương tổn của tôi, và sửa chữa hậu quả do việc phun ra tinh huyết gây ra. Thì ra là do liền hoa mộc trong cơ thể tôi đang phát huy tác dụng, tôi đã quên mất tiền y này rồi. Chỉ cần linh hồn tôi không tan biến, liền hoa mộc có thể dễ dàng hồi phục tôi ngay lập tức. Hiểu ra đầu đuôi sự việc, tôi không khỏi muốn cười lớn, Hẳn đúng là đường cùng lại mở lối. Điều này có nghĩa là tôi có thể sử dụng Vạn Linh Phù Quỷ Trú nhiều lần. Ngay lập tức, tôi hưng phấn lên. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Thi Khôi, tôi lại phun ra một ngụm tinh huyết, tiếp tục niệm chú ngữ. Trong chớp mắt lại hình thành thêm một Vạn Linh Phù Quỷ Trú nữa. Ngốc nghếch, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu tinh huyết để phun ra. Phun nhiều quá thì chính ngươi sẽ bị phản phệ, không cần ta động thủ huyết trạch chế diễu, nhưng tôi tiếp tục phun ra ba ngụm tinh huyết nữa, tạo thêm ba lá Vạn Linh Phục Quỷ chú. Lúc này, năm lá Vạn Linh Phục Quỷ chú đã trôi nổi trong không trung. Dù chưa hoàn chỉnh, nhưng nhiều như vậy thì uy lực cũng đã đủ kinh thiên động địa. Thì khởi lúc này sắc mặt thay đổi, không phải vì năm lá phủ chú, mà là vì trạng thái của tôi. Tôi đã phun ra 5 ngụm tinh huyết mà vẫn bình thường, không có dấu hiệu kiệt sức nào, khiến hắn kinh ngạc thốt lên. Người là người hay yêu thú đây Sao lại có nhiều tình huyết đến vậy Không tránh huyết trạch hoàng hốt Mỗi giọt tình huyết gần như tương đương Với toàn bộ sinh khí chứa trong máu bình thường Năm ngụm thì có bao nhiêu Nghĩ thôi cũng đã giận người Từ một góc độ nào đó tình huyết càng dồi dào Tiềm năng và đạo hạnh của người đó càng cao Hắn trạch biết không thể chờ thêm nữa Đối phó với năm lá vạn linh phục quỷ chú Đã là cực hạn của hắn Nếu để thêm một lá nữa Chắc chắn hắn sẽ gặp răng rối lớn Hắn hét lên một tiếng rồi lao về phía tôi Nhưng chưa kịp hành động Năm lá vạn linh phục quỷ chú Đã bắt đầu di chuyển Khóa chặt hắn Khiến hắn không dám hành động tùy tiện Hắn bị khóa chặt giống như Bị nhắm bắn bởi một khẩu súng bắn tỉa sắc mặt của hắn trở nên khó coi Quả là phong thủy luân chuyển Vừa rồi còn là hắn khóa chặt tôi Bây giờ thì bị khóa ngược Tôi hưng phấn không ngừng Cảm giác này thật quá đá Tôi tiếp tục phun ra tình huyết Tiếp tục niệm chú ngữ Tiếp tục thi triển vạn linh phục quỷ chú Trong tích tắc Thêm 14 lá phủ vạn linh phục quỷ chú Đã được tạo ra 14 lá vạn linh phục quỷ chú tù lại với nhau Bạn có biết sẽ xảy ra chuyện gì không Cả bầu trời sôi trào Những tia sét lué sáng Sấm nổ đùng đoàn Màn đêm biến thành ban ngày Ánh bạc vụ khắp trời đất Lan rộng ra xa Khiến vùng trời rộng lớn 500 dặm như đang trong bát ngày Cử dân trong phạm vi Mấy trăm rậm đều bừng tỉnh từ trong giấc mộng Kinh ngạc nhìn lên bầu trời Nếu quan sát kỹ Sẽ thấy trong bầu trời bạc Còn có một vẹt mây tím đang tủ lại và cuộn trào Cùng lúc đó Một luồng khí tức bá đạo nhanh chóng tỏa ra Lan rộng khắp vùng Trên cao Những đám mây bạc trồng chất lên nhau Và chạm tạo thành cơn sóng khủng khiếp Không gian bắt đầu vỡ nứt, cây cối xung quanh nhanh chóng héo úa và cuối cùng hóa thành cho bụi. Đây chính là sự bá đạo của vạn linh phục quỷ chú, hút linh khí từ vạn vật và biến chúng thành sức mạnh. Sau đó bùng nổ trong trạng thái gần như hoàn hảo, tạo ra uy lực kinh hoàng. Cầm thú, biến thái, mẹ nó! Thế thể của hắc Trạch không thể bình tĩnh nữa, nhảy dựng lên và nguyên rùa. Từ trước đến nay, Hắn chưa từng thấy ai điên cuồng như vậy Liên tục phun ra 14 ngụm tình huyết Mà vẫn như không có chuyện gì Càng lúc càng mạnh hơn Sống càng ngàn năm Ai đã từng chứng kiến cảnh tượng này Nguyên rùa xong Hắn chạy không dám chậm chế Biết rằng không thể thoát ra Hắn bắt đầu chuẩn bị chu toàn mọi thứ Ngay sau đó Hắn khí trên người hắn xôi trào Vận hành toàn lực Ánh sáng lẽ lên Trên người hắn xuất hiện một bộ áo giáp đỏ như máu Lấp lánh như vải cá Dài đặc nhưng hoàn mỹ Quỷ hóa Đây là trạng thái mạnh nhất của hãng Trạch Cho thấy sự đáng sợ của vạn linh phục quỷ chú Lúc này Tôi như đang đứng trên đỉnh Một đám mây khói hình nấm Toàn thân bị bao phủ bởi ngọn lửa Gương mặt bình thản không có chút dục vọng Trong đầu tôi Đạo ngân nổi lên Chớp tắt Ánh lên các quy luật vận hành của vạn linh phục quỷ chú Đây là cơ hội hiếm có Tôi phải nắm bắt thật kỹ để quan sát tỉ mỉ Quy luật vận hành của vạn linh phục quỷ chú Hy vọng tìm được bước đột phá Điều này sẽ có ích lớn Cho sự tiến bộ của tôi Trong việc tu luyện đến phù chú màu tím Dần dần tôi chìm vào trang thái huyền ảo Gần như quên mất trần chiến bên ngoài Cùng lúc đó Khi sự hiểu biết của tôi Về phù chú màu tím ngày càng sâu sắc 14 lá vạn linh phục quỷ chú Ngoài kia cũng bắt đầu thay đổi Từ từ tiến gần nhau Như thể xâm hợp nhất Nhìn thấy cảnh này Hắc Trạch cảm thấy sợ hãi Hắn có cảm giác muốn bỏ chạy Nhưng giờ thì hắn đã không thể chạy được 14 hình tròn âm dương trên bầu trời Từ từ hợp lại Không khí trong phạm vi mấy trăm dặm như bị nén xuống Rồi đồn ngột bùng nổ Khiến người ta suýt nôn ra máu Không biết là sau một hay hai nhịp thở Trên bầu trời chỉ còn lại Một hình tròn âm dương khổng lồ Tỏa ra khí thức âm dương thuần khiết Không còn thứ gì khác Màu sắc của nó cũng chuyển từ bạc sang tím Một màu tím sáng rực rỡ Vạn vật sinh ra hai cực Âm dương tạo vạn vật Con người hay ma quỷ Cuối cùng cũng đều là âm dương nhị khí tạo thành Bây giờ linh khí của vạn vật Trong vạn linh phục quỷ chú Đã hoàn toàn chuyển hóa thành âm dương nhị khí Trở thành phù chú màu tím Nhưng nói một cách nghiêm túc Vạn linh phục quỷ chú này Vẫn chưa thực sự là phù chú màu tím Chỉ là một bản sao chất lượng cao Giống như sự khác biệt giữa hàng thật và hàng nhái Uy lực chỉ đạt khoảng Một tầng rưỡi của một vạn linh phục quỷ chú chính thức Nhưng cũng đủ đáng sợ rồi Một tầng rưỡi Một tầng rưỡi có thể không đe dọa được quỷ vương Nhưng đối với thì khôi như Hác Trạch Điều đó là chí mạng Hác Trạch kinh hãi nhìn hình tròn âm dương Màu tím trên bầu trời Trong ký ức của hắn Đã có không biết bao nhiêu thi khôi chết dưới tay của bạn Linh phụ quỷ chú trong trận đại chiến kia Một lát sau Đầu óc tôi trở nên sáng suốt Dường như hiểu ra điều gì đó Tôi mở mắt Trong đó xuất hiện một tia sáng màu tím Tôi không thể không thở ra một hơi dài Sau một hồi ngộ đạo Tôi đã có sự hiểu biết sâu hơn về phụ chú màu tím Mặc dù vẫn còn một chặng đường dài để đột phá Nhưng tôi đã biết rõ hướng đi Không còn mò mẫm như trước nữa. Tôi mỉm cười lạnh lùng với hóc Trạch Niềm chú ngữ và kích hoạt mạng linh phục quỷ chú. Tay tôi đột ngột hạ xuống. Ngay lập tức. Một tiếng vang rèn khắp trời đất. Những đám mây tím quần trào. Bỗng lên cao. Hình tròn âm dương đang chậm rãi quay trên bầu trời. Bỗng nhiên tăng tốc Như một bánh răng khổng lồ quay cuồng. Khiến cả bầu trời dường như sụp đổ xuống. Thật kinh khủng. Ngay sau đó. Nó biến thành một dòng ánh sáng tím phủ xuống hắc Trạch Sức mạnh khổng lồ làm không gian hoàn toàn sụp đổ mà đất nhanh chóng lúi xuống. Cảnh tượng này thật đáng sợ. Trong khi tôi kích hoạt vạn linh phục quỷ chú, phạm vi 500 rằm quanh đó đã bị bao phủ bởi ánh sáng tím. Ban đầu là ánh bạc, giờ thì ánh tím. Sự biến đổi lớn này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cao nhân và quỷ vật. Người đầu tiên nhận ra điều bất thường là ông lão Bảo Vệ. Ông ấy vốn đang ngồi xếp bằng trên giường tính dưỡng, bỗng dừng như cảm nhận được điều gì. Liền đứng phát dậy và lao ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời tối đen. Sáng mặt của ông ấy trở nên nặng nề, liền dưa tay tính toán một lúc. Sáng mặt thay đổi hẳn, giận dữ nói. thiên cơ lộ ra, bí mật bị phơi bày Mẹ nó, tiểu tử kia đang làm cái gì vậy? Ông lão khoanh tay đi tới đi lui, đầy mặt lo lắng, lầm bẩm nói. Tiên cơ đã bị phơi bày, ta nhất định phải che dấu nó lại, bây giờ chưa phải lúc để lộ ra toàn bộ. Lưu Thi Thi đến đại hội pháp chợ ta. Ông lão gọi lớn, sau đó nhanh chóng trở về phòng, ngồi xếp bằng, lấy ra sáu đồng lục đế tiền, một chiếc la bàn màu đen và vài vật kỳ lạ khác. Cuối cùng, ông phun ra một ngụm máu tươi lên đó, những vật kỳ lạ ấy bỗng dưng bay lên lơ lửng, la bàn tự quay. Ông Lão liên tục thay đổi các thủ ấn Và có thể thấy Ông đang già đi từng giây từng phút Việc che giấu thiên cờ đương nhiên Phải trả giá lớn Liệu Thị thì đã xuất hiện từ lúc nào không rõ Lo lắng nhìn ông Lão Muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra Phù chú cao cấp màu tím Vạn linh phục quỷ chú Là ai Trên đời này còn có ai có thể sử dụng phù chú này Nhanh chóng điều tra cho ta Trong một cung điện khổng lồ đen kịt, một hình bóng như một đám mây máu lạnh lùng ra lệnh. Nhanh chóng sử dụng lục ly quái thuật để tính xem là ai, có phải Trung Quỳ không? Không đúng, chẳng lẽ Trung Quỳ đã hồi phục nhanh như vậy sao? Một giọng nói đầy nghi ngờ vang lên ở cõi u minh. Vạn linh phục quỷ chú, là vạn linh phục quỷ chú, mau kiểm tra xem nó xuất hiện ở đâu. Trong địa ngục, ngọn lửa địa ngục bùng cháy dữ dội. Một thanh kiếm cổ màu đỏ như máu vang lên tiếng kêu leng keng như thể đang vui mừng, lửa điện ngục cũng nhảy múa theo. Tôi hoàn toàn không biết rằng một lần nữa tôi đang thu hút sự chú ý của tất cả những lão quái vật. Trong lòng Hãng Trạch vốn còn có chút may mắn, tin rằng việc quỷ hóa có thể giúp chống đỡ, nhưng khi tiếp xúc với hình tròn âm dương, Hãng Trạch mới hiểu được như thế nào là bị đè hoàn toàn. Lá phù âm dương màu tím dựng dáng xuống với khí thế nghiền nát khuấn theo cả những đám mây tím cao vút lao xuống. Khi thế bá đạo đó không một ai dám đối đầu, kể cả thi khôi hăng Trạch Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể trốn thoát. Cuối cùng, hắn nghiến răng gầm lên, tập trung hết quỷ khí toàn thân, tạo thành một lớp bảo vệ giống như một cái vỏ bao quanh hắn, phá ra ánh sáng âm u. Tuy nhiên, ánh sáng này so với màu tím của vạn linh phục quỷ chú thì chẳng đáng kể gì. Sau khi làm xong, hăng Trạch vẫn cảm thấy không an toàn, Trong tay hắn xuất hiện một con dao hình lưỡi liềm, tràn đầy quỷ khí, chém thẳng về phía hình tròn âm dương với hy vọng có thể giảm bớt uy lực của nó. Ý tưởng hay, nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Đòn tấn công của hắc Trạch lập tức bị hình tròn âm dương nuốt chừng, không hề gây ra chút gợn sóng nào. Ngay giây sau, hình tròn âm dương đã ở ngay trước mặt hắn, không cho hắc Trạch chút cơ hội phản ứng nào. Lúc này, Điều duy nhất hắn có thể làm Là đổ toàn bộ quỷ khí Và bộ giáp quỷ hóa của mình Để tăng thêm chút khả năng chống đỡ Kèm theo lớp bảo vệ bên ngoài Hắn Trạch cảm thấy có chút tự tin Nhưng chỉ trong chóc mắt Hình tròn âm dương đập mạnh xuống Chỉ nghe một tiếng bụp vang lên Lớp bảo vệ đầu tiên của hắn gần như không cản được cái gì Và vỡ tan ngay lập tức Khiến hắn Trạch kinh hoàng Nhưng không còn cách nào khác Hắn buộc phải đối đầu trực tiếp Phụ trú cấp cao này dù chỉ là phiên bản hàng nhái vẫn mang uy lực khủng khiếp. Lập tức phá tan bộ giáp quỷ hóa mà hắc Trạch dấu hết sức tạo ra biến thành từng mảnh vụn quỷ khí bốc hơi thành hư vô. Tiếp theo, hắc Trạch vào hình tròn âm dương va chạm trực diện. Chỉ nghe một tiếng nổ âm vang hình tròn âm dương phát nổ như một quả bom hạt nhân ngọn lửa tan mùa chân hỏa bùng cháy dữ dội bao phủ toàn bộ hắc Trạch Từ xa nhìn lại Không thể thấy bóng dáng của hắc Trạch chỉ có một ngọn lửa đang tráiy ng ngụt, ngụt. mâ tím bóng hơi h Trạch bên trong không ngừng gầm thét lao tới lao lùi chỉ nghe một tiếng giết dẹt hình tròn âm dương bất ngờ bị tông thủng một lỗ lớn một bóng người đỏ như máu lao xa người đó chính là thì khôi h Trạch nhưng giờ đây hắn đâu còn vẻ uy phong bá đạo Bồ Giáp quỷ hóa đã biến mất từ lâu có thể to lớn của hắn cũng đầy thường tích Quỷ khí quanh hắn như có như không. Bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Thật đáng sợ. Vạn linh phục quỷ chú này. Nếu không phải ta kịp thời thiều đốt thân quỷ. Hôm nay chắc chắn đã bỏ mạng tại đây rồi. Nhưng muốn hồi phục lại cũng chẳng dễ dàng. Hác Trạch gào lên. Tối mắt đỏ ngầu đầy cam hận nhìn tôi với ánh mắt oán độc. Tôi nở một nụ cười lạnh. Rồi giả vờ phun thêm một ngụm tình huyết nữa. Sáng mặt của hác Trạch lập tức biến đổi. Hoảng sợ bỏ chạy. Nhanh như tia chớp Biến mất trong chớp mắt Nhìn theo hắn tôi gượng cười Cảm thấy thật nhẹ nhõm Vì có thể khiến thi khôi bỏ chay thục mạng Ngay sau đó Một cố cực độ suy yếu trào dâng từ trong cơ thể táo tôi nhanh chóng chuyển sang màu trắng xám Làn da trước đây rất đàn hồi Cũng trở nên khô cằn như vỏ cây giả cối Không còn chút sức sống Vì mắt của tôi ngày càng nặng Và cuối cùng tôi đổ sập xuống đất Trong lòng nghĩ Không biết mình có phải là người đầu tiên Không chết dưới tay thì khôi Nhưng lại chết vì ngã không Liền hoa mộc Tuy kỳ diệu và có khả năng khôi phục nhanh chóng tình huyết mà tôi đang mất Nhưng cuối cùng cũng có giới hạn Giống như việc uống thuốc cảm Lần đầu rất hiệu quả Nhưng lần thứ hai thì cần uống nhiều hơn Và cứ thế tăng dần lên Nói cách khác Lần đầu tôi sử dụng tình huyết Để thi triển vạn linh phục quỷ chú Liền hoa mộc có thể hồi phục nhanh chóng Nhưng lần hai Hiệu quả đã giảm đi đôi chút Việc thi triển liên tục 14 lần Vạn linh phục quỷ chú Khiến liền hoa mộc phải khôi phục tình huyết Một cách nhanh chóng Dẫn đến sự sống trong cơ thể tôi giảm đi nhiều Bây giờ tôi chẳng khác gì một ông lão cả May mắn thay Thì khối hắc Trạch đã bị dọa sợ đến mất hồn Nếu hắn quan sát kỹ Chắc chắn sẽ phát hiện ra rằng Ngụm máu mà tôi vừa phun ra Chỉ là máu thường Tình huyết của tôi đã cạn kiệt Nếu tiếp tục phun nữa Cơ thể tôi chắc chắn sẽ hỏng mất Dù vậy Tình trạng của tôi hiện tại vẫn vô cùng tệ hại Dù liền hoa mộc có thể từ từ hồi phục Nhưng quá trình này cần thời gian Lần này thực sự là tổn hại lớn đến cốt tủy Sau khi thi khôi hắc Trạch bỏ chạy Hồn ngọc cũng đã được giải thoát Nhìn thấy tình cảnh của tôi Cô ấy hét lên kinh hãi Vội vàng chạy đến ôm lấy tôi Và nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất Tôi cười khổ yếu ớt nói tôi đang nói sẽ không để cô bị bắt về lại đó lời tôi nói nhất định sẽ làm được nói xong đầu tôi nặng chiếum mí mắt nặng dần rồi tôi ngất lềm đi hồi ngọng nhìn mái tóc trắng xóa của tôi đôi mắt đấm lẻ chồng tôi chẳng khác gì một lão nhân sắp chết tôi không biết mình có thích anh hay không Tôi cũng không biết mình nặng bao nhiêu trong lòng anh tôi không muốn đoán không muốn hỏi từ nay về sau Hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại. Hồn ngọc khẽ thị thầm, nước mắt rơi xuống, lấp lánh như những viên ngọc trai đẹp nhất nhưng lại mong manh dễ vỡ. Sau đó, hồn ngọc dường như cảm nhận được điều gì đó, khuôn mặt cô ấy hơi biến sắc, bế tôi lên, bay thẳng lên trời, biến mất trong nháy mắt. Vài phút sau, một bóng đen trong chiếc áo tràng xuất hiện tại hiện trường. Sau khi ở lại một lúc, hắn cũng nhanh chóng rời đi. Vài phút nữa trôi qua, Một chiếc kiểu màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện Bốn quỷ ảnh khiêng kiểu đều là quỷ tướng Không phải loại quỷ tướng bình thường Mà khí thế của bọn họ còn vượt xa hắc bạch vô thường Sau đó Nhiều nhóm người khác nhau cũng đến Rồi nhanh chóng rời đi Mệnh lệnh duy nhất mà họ nhận được Là tìm bằng được người đã thi triển Vạn linh phục quỷ chú bằng mọi giá Lúc này Hồn Ngọc đã mang tôi vào một căn phòng Đặt tôi nằm trên giường Lặng lẽ chạm vào khuôn mặt tôi một cách quyến luyến Không nói một lời Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói Ta nợ ngươi Giờ ta trả lại cho ngươi Từ nay về sau Chúng đã không còn liên quan gì nữa Nói xong Hồn Ngọc từ từ cởi bỏ y phục của mình Dù tôi đang ngất xỉu Nhưng cô ấy vẫn đỏ mặt xấu hổ Không thể kiềm chế ngày giây sau Một cơ thể ngọc ngà trắng nón hiện ra trước mắt Nếu tôi không ngất Chắc chắn tôi sẽ phát điền lên mất Hồn ngọc trầm rãi nằm xuống bên cạnh tôi, cởi bỏ y phục của tôi, rồi cúi xuống hồn tôi. Ngay lúc đó, kiểu u minh hỏa bùng cháy, ngọn lửa dường như nhảy múa vui vẻ. Đồng thời, lửa địa ngục xuất hiện, một xanh một đen, hai ngọn lửa xoáy vào nhau, dần dần hoa làm một. Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy, đầu óc vẫn mơ màng, mí mắt năng chiếu, cảm giác như lại sắp ngất đi. Từ sâu bên trong cơ thể, Một cảm giác vô lực và suy yếu tột độ dâng lên. Đến nỗi ngay cả việc nhấc tay cũng trở nên khó khăn. Điều này khiến tôi không khỏi cười khổ. Tới qua thật sự quá cố gắng rồi. Không có 10 ngày nửa tháng thì e rằng tôi không thể hồi phục. Ngay sau đó, tôi bắt đầu quan sát căn phòng này. Phòng không lớn cũng chẳng xa hoa. Thậm chí còn có chút đơn sơ. Chỉ có một cái bàn, một cái ghế. Tuy nhiên, căn phòng rất gọn gàng. Tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Đây chính là mùi hương từ cơ thể của hồn ngọc Tôi nhớ rất rõ Hồn ngọc đâu rồi Tôi không khỏi thi thầm Trong cảm giác của tôi Xung quanh không có dấu hiệu gì về hồn ngọc Tôi còn nhớ rất rõ rằng Khi tôi ngất đi Chính hồn ngọc đã bế tôi đến đây Nhưng giờ tôi nằm ở đây Vậy mà cô ấy lại biến mất Tôi cố gắng ngồi dậy Dù cơ thể còn rất yếu Khi kéo chăng ra Tôi đột nhiên sứng sờ, Trên gà giường trắng tinh có vài đóa hoa đỏ thắm. Tôi hoàn toàn biết rõ điều đó là gì. Chẳng lẽ hồn ngọc đã nhận lúc tôi bất tỉnh mà chiếm tiện nghi sao? Tại sao hồn ngọc lại làm như vậy? Tôi cảm thấy rất khó hiểu. Dù cô ấy có thiện cảm với tôi, thậm chí mang lòng cảm kích, cũng không đến mức hành động bồng bột như thế. Hơn nữa, tôi mơ hồ có cảm giác rằng có dấu hiệu của sinh ly tử biệt. Chẳng lẽ hồn ngọc đã gặp chuyện? Chờ đã... Tôi dường như đã cảm nhận được điều gì đó Dù cơ thể tôi vẫn rất yếu Và liền hoa mộc vẫn đang từ từ trước lành Nhưng tôi lại cảm nhận được Một luồng khí lạ Lạnh lẽo mà quen thuộc Đang từ từ lưu chuyển bên trong cơ thể mình Luồng khí này chậm rãi xoay quanh Trong cơ thể tôi Tôi lập tức ngồi khoanh chân Vận hành thi quỷ chi khí Tiến vào xem xét Khi nhìn vào đan điền của mình Tôi thấy một đóa hoa sen màu xanh lam U ám đang xoay tròn Đây chẳng phải là kiểu U Minh hỏa của hồn ngọc sao? Sao nó lại xuất hiện trong cơ thể tôi? Tôi im lặng rất lâu nhìn ngọn lửa kiểu U Minh hỏa trong cơ thể. Nó không ngừng hợp tác với liền hoa mộc để khôi phục tình huyết mà tôi đã mất. Tôi đã đoán được phần nào của câu chuyện. chắc chắn là hồn ngọc thấy tình huyết của tôi đã cạn kiệt. Ký rằng tôi không thể hồi phục nên đã trao cho tôi kiểu U Minh hỏa với hy vọng ngọn lửa này có thể giúp tôi hồi phục. Như đã nói trước đây, Kiểu ô minh hỏa và lửa địa ngục vốn được gọi là tử mẫu hỏa Hai ngọn lửa này cùng nguồn gốc nên có thể chung sống. Nhưng cũng chỉ có tôi, người sở hữu lửa địa ngục mới có thể dung nạp kiểu ô minh hỏa mà không gặp vấn đề gì. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị thiêu dụi thành cho bụi, đến hồn phách cũng không còn. Và nếu muốn trao kiểu ô minh hỏa cho tôi, chỉ có một cách, đó là âm dương giao hòa. Có lẽ đây cũng là lý do Vì sao hồn ngọc lại trả giá đắt như vậy Thật ra hồn ngọc trao cho tôi Kiểu U Minh hỏa còn có một ý định khác Đó là nếu không còn Kiểu U Minh hỏa Khi quay trở lại quỷ vực Tù là quỷ vương sẽ không thể tìm ra tôi Thông qua cô ấy nữa Tất cả mọi điều này Xuân phát điểm đều vì tôi Nhưng khi quay về quỷ vực Hồn ngọc sẽ phải chịu đựng những hình phạt gì Tôi thậm chí không dám tưởng tượng Còn về tình cảm của hồn ngọc đối với tôi Cô ấy vẫn chưa đến mức yêu, nhưng thích thì chắc chắn là có. Dù vẻ ngoài cô hồn ngọc lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô ấy vẫn khát khao sự ồn ào, khao khát tình yêu. Đây là một cô gái rất kiên cường, đã hy sinh cho tôi như vậy mà không đòi lại một lời nào. Hiện tại, tôi không còn quan tâm vì sao hồn ngọc nhất định phải rời xa tôi nữa. Điều tôi quan tâm bây giờ là làm sao có thể tìm lại cô ấy. Đi vào quỷ vực để cứu cô ấy sao? Chuyện này chẳng khác gì tìm cái chết. Một thí khô đã khiến tôi gần như bỏ mạng nếu đối mặt với Tu La Quỷ Vương, chỉ sợ tôi sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Nói tóm lại, vẫn là do thực lực của tôi quá yếu. Đối với hồn ngọc, cảm giác nợ nần trong lòng tôi là vô tận. Điều này khiến tôi cảm thấy điên cuồng, có lúc đến mức muốn chết. Tôi trầm ngâm rất lâu, chậm rãi giơ tay lên rồi nắm chặt, kiên quyết nói: Hồn Ngọc, ta sẽ tìm cô trở lại. tiên ta, ta nhất định sẽ tìm cô về. Những gì ta nợ cô, ta nhất định sẽ trả. Nói xong, tôi không lãng phí thêm thời gian. Vì Hồn Ngọc đã trao cho tôi kiểu ù Minh hỏa tôi không thể phụ lòng tốt của cô ấy. Giờ đây, tôi phải dung hợp địa ngục hỏa và kiểu ù Minh hỏa Từ đó tạo ra ngọn lửa sinh tử luân hồi trong tử mẫu hỏa của thiên địa. Tôi từ từ vận hành thi quỷ chi khí. Tiến vào cảnh giới huyền diệu thần ngã lượng vòng, lòng bàn tay hướng lên trên, điệp ngục hỏa và cửu u minh hỏa cùng lúc xuất hiện trên tay tôi. Một ngọn lửa màu xanh lam kỳ lạ, một ngọn lửa có màu đen vàng bá đạo. Trong ánh sáng của hai ngọn lửa này, tôi trông thật kỳ dị và bá đạo, cảm giác trống rỗng trong cơ thể cũng nhanh chóng lấp đầy. Ở một nơi vô định trong hư không xa xôi, nơi đây dường như là một minh giới khác. Sương sọ dày khắp nơi, Quỷ vật nhiều như cỏ, mây mù xám xịt, mặt đất như nhuộm máu. Hồn ngọc trong trang phục màu đen, đứng lơ lửng trên không. Khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy có chút dịu dàng, nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì, khẽ lầm bẩm nói. Người là trung quỷ hay ngô hiểu phi cũng được, những gì người biết chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi. Thế giới mà người nhận thức chỉ là một trong vô số thế giới mà thôi. Bản thân người còn đang mắc kẹt trong bôn vàn kiếp nạn Thì có thể cứu được ai chứ Một ngày nào đó Người sẽ nhận ra rằng Tất cả chỉ là một cái bẫy Và chúng ta đều là những con cờ bé nhỏ Phải đấu tranh khổ sở Chỉ để sinh tồn bị kẻ khác thao túng Lúc này Tổn lơn lửng giữa không chung có thể phát ra hai màu xanh lam và vàng kim Đan xen lẫn nhau khí huyết toàn thân phát ra âm thanh dì rào Mái tóc trắng cũng nhanh chóng chuyển thành màu đen Cuối cùng đan xen giữa màu xanh lam kỳ lạ Và màu đen vàng Hai ngọn lửa kiểu ưu minh hỏa Và địa ngục hỏa trên tay tôi Phát ra những tiêu điện dài mỏng Giống như một lực hấp dẫn vô hình Kéo chúng lại gần nhau Tình trạng này kéo dài rất lâu Có thể là 10 phút Hoặc có thể là 1 giờ Chỉ thấy tôi đột nhiên vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau Phát ra một tiếng nổ lớn Cả căn phòng khẽ rung lên ngọn lửa vô hình quận tráo quét qua mọi hướng chỉ thấy tóc tôi chuyển sang màu kỳ lạ không phải vàng cũng không phải xanh vừa kỳ dị vừa bá đạo tình huyết trong cơ thể cũng đã phục hồi như cũ nhưng tất cả sự chú ý của tôi đều tập trung vào ngọn lửa xung hợp thành công kia một ý nghĩ lén lên trong đầu tôi liền thấy trên tay mình xuất hiện một đoán hoa lửa màu xanh lam và vàng kim ngọn lửa đẹp đến ma mị yêu dị vô cùng Tôi cảm nhận được sức mạnh hủy diệt thiên địa ẩn chứa bên trong nó. Địa ngục hỏa và kiểu ưu minh hỏa vốn đã rất mạnh mẽ. Giờ đây ngọn lửa này có lẽ còn khủng khiếp hơn. Sức mạnh của tôi đã vô hình chung trở nên mạnh mẽ hơn. Sau chuyện tối qua, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Địa ngục hỏa nắm giữ luân hồi là sinh. Kiểu ưu minh hỏa âm hiểm độc ác là tử. Hai thứ kết hợp thành lửa sinh tử luân hồi. từ này thoát khỏi sinh tử luân hồi sao? Tôi nhìn ngọn lửa sinh tử luân hồi trong tay ghét thì thầm cảm nhận được sức mạnh của ngọn lửa sinh tử luân hồi tôi không hỏi có chút tự tin hiện tại ngọn lửa này chỉ mới bước đầu dung hợp thành công và tôi còn chưa kiểm soát thành thạo để có thể đạt tới trình độ thuần thục huy lực chắc chắn sẽ rất lớn những quỷ hồn thông thường chắc chắn không chịu nổi sự thiếu đốt của nó gạt bỏ cảm giác thất vọng tôi từ từ bước ra khỏi phòng ngoài trời nắng sáng Nhưng tấm chàng tôi thì vô cùng tồi tệ. Tôi đi đến công đường và bán một chiếc xe hướng về thành phố Giang Âm. Chiều hôm đó, khi tôi vừa trở về Giang Âm, chưa kịp ngồi nóng chỗ thì cảm nhận được cuộc gọi từ Lương Yên, yêu cầu tôi tới gặp ngay. Vừa bước vào phòng, tôi thấy cô ấy đang ngồi trên giường với gương mặt lạnh lùng. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy liếc qua rồi hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không vui. Tôi có chút ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai. Có lẽ cô ấy vẫn còn giận vì lần trước tôi cho cô leo cây Tôi tiến lại gần Ôm vai cô và cười nói Ây chẳng phải đột nhiên có chuyện sao Không phải cô cho em leo cây đâu Anh xin lỗi được chưa Đừng giận nữa mà <cười> Có chuyện Chuyện anh nói là chuyện với cô gái nào đó à Có phải vui lắm không Lương thiết yên đẩy tay tôi ra Và nói với giọng châm trọng Khuôn mặt lạnh lùng như một người phụ nữ Chịu nhiều oan ức trong cung cấm Nghe vậy tôi cũng giật mình. Có lẽ tôi đã quên mất rằng tôi và Lương Tĩnh Nghiên đã ký khế ước cộng sinh, tạo nên một sự cảm ứng tâm linh rất mạnh mẽ. Trong lúc tôi và Hoàn Ngọc thân mật tối qua, có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được. Trời à, qua tôi ngất xỉu rồi, hoàn toàn không có cảm giác gì. Nhưng Lương Tĩnh lại phải cảm nhận mọi thứ thay tôi. Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt kỳ lạ, không nhìn được mà trêu chọc. Cảm thấy thoải mái không? Thoải mái cái đầu anh á Anh mà không đưa ra lời giải thích hợp lý Sau này đừng có đụng vào em nữa Em cũng sẽ kể chuyện này cho Lâm Bội Bội Tống Giai Lâm Yến nghe Lương Tĩnh Yên trừng mắt hăm dọa Ôi trời Từ khi nào mà mấy cô gái này Lại đứng cùng một chiến tuyến thế này Có phải là liên minh chống chiến không Tôi thở dài và kể hết mọi chuyện cho cô ấy Cuối cùng Tôi im lặng rất lâu Chuyện của Hồn Ngọc là một nỗi đau vĩnh cửu với tôi Tôi nhất định phải cứu cô ấy ra. Nghe tôi kể, nhận thấy sự bất đăng sĩ và đau đớn trong giọng nói, Lương Tĩnh Yên cảm thấy hối hận vì đã cư xử bướng bình. Cô chủ động ôm lấy eo tôi, ám mặt vào ngực tôi như một cách an ủi thầm lặng, giọng dịu dàng nói. Người đàn ông của em là một anh hùng vĩ đại, em tin anh sẽ cứu được hồn tỉ. Tôi không khỏi nhẹ nhàng vút về mái tóc của Lương Tĩnh Yên, trong lòng tràn đầy cảm động, Những người phụ nữ xung quanh tôi, ngoài việc xinh đẹp còn rất lương thiện, mỗi người đều xứng đáng để tôi trân trọng và yêu thương. Thời gian trôi qua rất nhanh, tối đó sau khi ăn tối tại Lương gia, tôi chắc chắn sẽ không rời đi. Cả đêm tôi và Lương Tĩnh Yên đã quấn quýt suốt mấy tiếng đồng hồ. Cơ thể thơm tho của cô ấy gần như làm tôi phát điên. Với sức mạnh của tôi, suýt nữa cũng không chịu nổi. Sáng sớm hôm sau, Chúng tôi còn có một món khai vị trước khi tôi rời đi trong sự luyến tiếc Bên cạnh đó Kiểu U Minh Thai đã gần như trưởng thành Chỉ còn một tháng nữa là có thể hấp thu âm dương nhị khí Vì vậy Trong khoảng một tháng tới Lương Tĩnh Yên có lẽ sẽ trở thành mẹ Lương Tĩnh Yên cũng biết điều này Gần đây Cô ấy liên tục xem các trang web tìm hiểu về cách chăm sóc trẻ sơ sinh Làm tôi chỉ biết lắng đầu ngao ngán Kiểu U Minh Thai sao có thể so sánh với những đứa trẻ bình thường được Nó phát triển nhanh chóng Chỉ vài tháng đã bước vào giai đoạn trưởng thành tốc độ thật sự kinh ngạc Trong vài ngày tiếp theo Tôi tập trung rèn luyện lửa sinh tử luân hồi Hy vọng có thể đột phá Trong thời gian ngắn nhất Vương Mãnh và Vương Khải Có lẽ cũng nhận ra tâm trạng tôi không tốt Nên mỗi khi tan học Họ lại mua ít rượu và đồ nhắm Ngồi uống với tôi để giải sầu Còn Tống Giai và Lâm Yến Thì thỉnh thoảng đến chơi đùa Khiến tôi cũng không cảm thấy cô đơn Nhưng những ngày vui nó không khéo dài được lâu vì bị tên đại tráng phá bính cậu ta có điện thoại và hét lên rằng có chuyện khẩn cấp bắt tôi phải đến ngày Tôi chỉ có thể thở dài bắt xe đi tới đó đại trá là huynh đệ của tôi cho dù có khó khăn đến mấy tôi nhất định phải giúp đỡ Khi tôi đến nơi đúng lúc giờ ăn đại trắng đã chuẩn bị sáng một bàn đầy đồ ăn thỉnh soạn còn Dương Tử nhi vợ của đại tráng, Bụng đã hơi nhô lên Trông như sắp có em bé Khí chất cũng thêm phần quyến rũ Đại tráng thật sự có con mắt tinh tưởng Trong lúc ăn uống trò chuyện Đại tráng kể rằng gần đây Có một cô gái đến tìm cậu ta nhờ giúp đỡ Nghe nói cô ta đã gặp phải thứ gì đó rất khủng khiếp Khiến cô ta sợ hãi tột độ Cô ta run dậy Nói năng lắp bắp Tinh thần hoảng loạn Còn nghe nói đã có vài người chết Cảm nhận được sự nghiêm trọng Đại tráng biết mình không thể tự giải quyết, nên gọi tôi đến. Cậu ta còn nói đã hẹn cô gái kia đến vào buổi chiều. Tôi gật đầu không nói gì thêm về vấn đề này. Đối với tôi, quỷ cũng tốt, lão quỷ cũng thế. Thực sự một chút đều không dậy nổi hứng thú. Sau khi ăn xong, tôi dùng bùa chú để ban phúc lành cho đứa trẻ trong bụng dương tử nhi. Giúp nó tránh khỏi sự xâm hại của tà ma và giúp việc sinh nở thuận lợi. Tôi còn vẽ một lá an thai phù Và biến nó thành bột Cho dương tử nhi uống Bên trong bùa này có khí tức của liên hoa mộc Tương lai của đứa trẻ này chắc chắn sẽ rất huy hoàng Đúng lúc đang nói chuyện Cô ấy trông khá xinh đẹp Và có dáng người cân đối Nhưng gương mặt đầy vẻ sợ hãi Tôi nhíu mày khi nhìn thấy cô ấy Bởi âm khí trên người cô ta rất nặng Vùng mệnh môn của cô ta đã đen kịt Điều đáng sợ hơn là Tôi thấy trên cổ cô ta có rất nhiều vết chảy xước chắc chắn là bị ác quỷ cuốn thân Cô gái run dậy đi vào Nhìn đại tráng với ánh mắt đầy hy vọng Anh lưu Anh đã suy nghĩ xong chưa Xin hãy giúp tôi Tôi không muốn chết đâu Đồng nghiệp của tôi đều đã chết hết rồi Nói xong Cô gái ôm mặt khóc nước nở Đại tráng liếc nhìn tôi Tôi khéo gật đầu rồi quan sát cô gái thật kỹ Chậm rãi nói Cô thực sự cần được cứu, nếu không đoán sai, cô chỉ còn sống được nhiều nhất là ba ngày. Tôi không hề cố tình dọa cô gái này, mà âm khí trên người cô ta đã trở thành thi khí. Một khi xuất hiện triệu chứng này, người đó thường không sống quá ba ngày. Nghe lời tôi nói, cô gái hét lên, sợ hãi đến mức ho khàn liên tục, rồi đột nhiên ôm cổ và nôn ra một đống tóc. Trời ơi, chuyện gì đây? Cô ấy vừa nôn ra một nắm tóc... Quá kinh dị Đại tráng thấy cảnh này liền bật dậy kêu lên Cô gái ấy ôm mặt khóc nước nở Tượng người vào góc tường Tôi câu mày nói Thôi nào đừng khóc nữa Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra Cô cứ khóc thế này Cô không giải quyết được vấn đề gì đâu Tôi không hiểu rõ tình hình Sao có thể giúp cô được Nghe vậy cô gái dần bình tĩnh lại Nhưng vẫn không ngừng run dậy Dương tử nhi tiến lên đỡ cô ngồi xuống sofa Rồi rót một cốc nước trắng đưa cho cô ấy Ba chúng tôi nhìn cô gái Chờ cô mở lời Cô ấy cầm lấy cốc nước uống một ngụm Tay vẫn run dày Ánh mắt sợ hãi Dưới sự động viên của chúng tôi Cô ấy bắt đầu kẻ đứt quáng Tên cô ấy là Vương Lạc Lạc Là huấn luyện viên bơi lội Tại một hồ bơi Cô ta có một nhóm bạn rất thích bơi Họ thường xuyên cùng nhau bơi lội Và có mối quan hệ khá thân thiết Hôm đó Vương lặng lạc bơi một mình sân lâu Khi chuẩn bị thu dọn đồ để về Cô bàng hoàng phát hiện Nước trong hồ đã chuyển sang màu đỏ như máu Điều khủng khiếp nhất là Xung quanh hồ bơi đầy tóc Những sợi tóc cuốn quanh tay chân cô Kéo cô xuống nước Dù cô cố vùng vẫy Nhưng không thoát được Cô bị kéo xuống nước và cảm thấy ngộp thở Lúc đó cô mơ hồ thấy Một người phụ nữ mặc đồ trắng Tóc xóa đứng giữa hồ Người phụ nữ này có làn da trắng bạch Bên hốc mắt phải không có nhãn cầu Chỉ là một lỗ máu Đôi môi của cô ta bị khâu lại bằng chỉ Rất đáng sợ Người phụ nữ ấy không có biểu cảm gì Mái tóc dài của cô ta cuốn chặt lấy vương lạc lạc Khiến cô ấy thiếu oxy và ngất đi Khi tỉnh lại Cô phát hiện mình đang nằm trên bờ hồ Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là ảo giác do mệt mỏi Hoặc có thể là ác mộng Dù có chút sợ hãi Vương lạc lạc tự an ủi mình rằng Không có gì nghiêm trọng Nhưng nỗi sợ hãi vẫn tiếp tục Từ đêm đó cô liên tục thấy những sợi tóc xuất hiện khắp nhà Trên sàn Trên bàn trà Ở trong các góc phòng Điều này gần như khiến cô ta phát điên Điều đáng sợ nhất là mỗi khi uống nước Cô cảm thấy như có thứ gì đó chặn họng Rồi cô nôn ra những nắm tóc Rất nhiều tóc Giống như lần nôn vừa rồi Mấy ngày sau Những người bạn đi bơi cùng cô ấy Cũng gặp phải tai nạn tại hồ bơi Người thì chết đuối Người thì bị bóp cổ Người lại bị ngã chết Kết quả giám định pháp y Kết luận là tai nạn Nhưng camera lại ghi lại những hình ảnh rất kỳ lạ Như thế có một thứ gì đó Đang điều khiển và đe dọa họ Nói đến đây Vương Lạc Lạc lại bật khóc nước nở Sợ rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là cô Nghe xong tôi kinh ngạc hỏi Cô chắc chắn đã nhìn thấy bóng trắng đó đứng trong nước chứ Không phải trôi nổi hoặc nằm trong nước sao Đúng vậy người đó đứng trong nước Vương lặng lạc, lạc có chút kinh ngạc nói Chuyện gì vậy hiểu phi Có gì không ổn sao Nếu quá nguy hiểm thì chúng ta cũng đừng đi nữa Đại tráng thấy tôi nhíu mày liền lo lắng nói Hiểu rằng đây là chuyện phức tạp Nghe đại tráng nói Vương lặng lạc, lạc liên tục lắc đầu Sợ rằng tôi sẽ từ chối giúp đỡ Tôi khẽ lắc đầu Đối với loại quỷ như vậy Tôi không đặt nặng Nhưng hình cái bóng mà Vương Lạc Lạc nhắc đến Hẳn là thủy quỷ Nhưng lại không phải là thủy quỷ thông thường Mà có thể là cấm kỵ bà Cấm kỵ bà không phải là một lão bà bà Rất ít người từng nghe nói về nó Thông thường Người chết do chết đuối sẽ trôi nổi Hoặc nửa nằm dưới nước Đó là tư thế chết cơ bản của con người Nhưng cấm kỵ bà thì khác, bà ta đứng thẳng trong nước khi chết. Không cần tôi nói nhiều, mọi người có thể hình dung được sự oán hận của loại quỷ này mạnh đến đâu. Thủy quỷ thông thường sau khi kéo một người xuống chết cũng xét đầu thai. Nhưng cấm kỵ bà là loại không thể đầu thai, cho dù đã giết rất nhiều người. Trong bảng xếp hạng bách quỷ, cấm kỵ bà xếp trong tốp 20, và những âm dương sư đối đầu với nó thường không thể toàn mạng. Đại sư xin hãy cứu tôi tôi còn trẻ chưa kết hôn tôi không muốn chết đâu Vương lạc lạc nhìn thấy vẻ trầm ngâm của tôi tưởng rằng tôi không muốn giúp liền nắm lấy tay tôi van xin suýt nữa quỳ xuống Tôi vội đỡ cô ấy lên không trả lời trực tiếp mà hỏi Những người khác đến bơi ở hồ có gặp chuyện gì không Vương lạc, lạc lắc đầu rồi nhưng nhớ ra điều gì cô tròn mắt hỏi Ý anh là con quỷ đó chỉ nhằm vào chúng tôi sao? Rõ ràng rồi Những người khác bơi không sao Chỉ có các cô gặp chuyện Thủy quỷ vốn là quỷ chết hoàn Quán khí khi chết là rất lớn Và con quỷ này quả thực rất hung dữ Vậy phải làm sao đây? Đại sư, anh nhất định phải cứu tôi Vương Lạc Lạc hoảng loạn bấu chặt lấy tôi Tôi thở dài bớt đăng sĩ nói Đi thôi, dẫn tôi đến hồ bơi Vâng chúng ta đi ngay Nghe tôi đồng ý Vương Lạc Lạc thở phào nhẹ nhóm Dù không biết có giải quyết được không Nhưng ít nhất cô đã tìm được người tầm phúc Đại tráng vì phải chăm sóc cho Dương Tử Nhi Nên không đi cùng Dưới tầng có một chiếc Audi Q7 đậu sắn Lại thêm một người phụ nữ giàu có nữa Vương Lạc Lạc nhiệt tình mở cửa xe cho tôi Và tôi không khách sáo ngồi vào trong Cô ấy lái xe rất nhanh chỉ mất chưa đến nửa tiếng đã đến hồ bơi. Tôi nheo mắt quan sát hồ này, nó khá lớn và hoành tráng. Do lúc này là giữa trưa, thời điểm có nhiều ánh nắng nhất trong ngày, nên từ bên ngoài nhìn vào, tôi không cảm thấy có gì bất thường. Tôi quay sang Vương Lạc, Lạc và nói: "Dẫn tôi vào xem nào." Vương Lạc Lạc gật đầu và dẫn tôi đi vào. Nhờ có cô ấy dẫn đường, chúng tôi không bị ngăn cản đi thẳng vào hồ bơi. Lúc này hồ bơi rất đông, có nhiều phụ nữ mặc bikini, thân hình cực kỳ hấp dẫn đang vui chơi trong nước, thật giống như những nàng tiên cá. Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc.